Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hậm hợp, hợp nghĩ Còn không buông tay Mạc nhiên thấp giọng uy hiếp Muốn đổi nghề làm bà mối sao Lâm xanh nhìn biểu tình của Mạc nhiên lập tức buông tay Nịnh nọt cười à, Không muốn Cái kia Ngày đi thong thả Đi sớm về sớm nha Đùa gì chứ Nếu còn không buông tay Mạc đại boss Chắc chắn sẽ nổi đóa Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt Hắn không muốn đem tiền đồ của mình cùng tiền lương ra đùa giỡn Hơn nữa hắn là đàn ông Thực sự đàn ông Thực sự sao có thể làm bà mối Mẹ hắn biết chắc giết hắn Mạc nhiên ra khỏi công ty liền gọi điện thoại cho ôn Hinh. Alo Âm thanh dịu dàng vang lên Mạc nhiên chợt cảm thấy toàn thân mệt mỏi đã tan đi Trong lòng là một mảnh ấm áp Còn đang ở quán phù sinh ư Ư Chờ anh ở đó Được. Cúp điện thoại, mặc nhiên đi về hướng quán cà phê phù sinh. Ôn hình cúp điện thoại di động, trước mặt đám nhân viên, không để ý tới cái nhìn nóng hừng hực của bạn họ, mặt không biểu tình. Nhìn cái gì? Thật là nguy hiểm, mọi người tàn tác như chim muông. Ôn hình xem bộ dạng này của đám người làm, có chút buồn cười. Ngón tay vuốt về chiếc vòng tay, khóe miệng ôn hình từ từ lộ ra một chút ý cười, giống như lúc trước vậy. Nếu như không nghĩ đến những chuyện nhức đầu, Cùng những ký ức không trọn vẹn, cứ như vậy mà buông xuôi, cũng không có cái gì không tốt. Mười phút sau, ôn hình dường mắt nhìn ngoài cửa, chỉ cần liếc mắt liền thấy người đó đang chuẩn bị băng qua đường để vào đây. Mặc nhiên một thân tây trang màu đen, càng phát ra anh khí bức người. Ôn hình nhàn nhã nhìn người rảnh rỗi này, nhưng lại không mất đi dáng vẻ tao nhã tôn quý, âm thầm nghĩ. Đi bộ cũng dễ nhìn như vậy, thực sự là khiến người ta không sống nổi rồi. Giữa lúc cô còn đang nhìn hăng say, tinh linh nhìn người kia đứng bên kia đường ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Ôn hình không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy, trên mặt có chút ngượng ngùng, ánh mắt lơ đãng muốn di chuyển. Mạc nhiên như đoán được phản ứng của cô, trong lòng có chút buồn cười. Đèn xanh sáng lên, mạc nhiên đang muốn băng qua đường, bỗng nhiên từ góc đường một chiếc xe tải màu trắng, kẹo trái vượt đèn đỏ, tốc độ nhanh đến dọn người, lao tới hướng mạc nhiên. Lúc này Mạc Nhiên còn đang nhìn ôn hình, không chú ý chiếc xe tải. Ôn hình ở đối diện vừa vạn nhìn thấy cảnh này, trong lòng nháy mắt hét lên. Sắc mặt đại biến, ánh mắt sợ hãi, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, đang tránh xa thật nhanh. Tiếng còi vang vọng thông thiên, sau đó là thanh âm kêu lên ồn ào của người đi đường. Chiếc xe thắng gấp, sau đó lừng dừng lại chỗ Mạc Nhiên. Ôn hình cả người run rẩy, cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Bước trần nặng như trì, khiến cho cô cố gắng thế nào cũng không thể đi tới bên cạnh anh. Đầu óc cô trống rỗng, cứ như vậy ngây ngốc đứng đó nhìn anh ở bên cây đường, ở ngoài tay những âm thanh hỗn loạn. Trái tim trong lòng ôn hình vừa mới được lấp đầy, lập tức trống rỗng. tai nạn xe, vì sao lại có tai nạn xe? Ôn hình nhìn chiếc xe tải trước mắt, cảnh tượng vừa nãy nói xong vào mặc nhiên lại lần nữa, tái diễn trước mặt cô. Ánh mắt trống rỗng của cô không biết rơi vào cái chỗ nào. Ôn hình chỉ cảm thấy trên người rất lạnh giống như quay về cái ngày xảy ra tai nạn trước đây lạnh đến mức cả người cô run rẩy. Vốn là ước hẹn cùng nhau ra nước ngoài du học vậy nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình cô sau đó công ty ôn thị bị phá sản đồng thời còn nguy hiểm đến Mạc Gia. Mạc Gia đơn phương hủy bỏ hôn ước cùng ôn ra. Cuối cùng cô từ nước ngoài vội vã trở về nước nhưng không ngờ gặp phải một tai nạn lớn. Lần tai nạn xe đó Đại não đột nhiên trào lên một trận đau nhức Kích thích thần kinh của cô Trước mắt như bị cái gì che lại Vì sao trong mắt đều toàn là chất lòng màu đỏ Cô cảm thấy những dịch thể lạnh lẽo này Từng chút một từ trên chảy xuống Sau đó chảy vào trong mắt Khó chịu khi cô không mở mắt ra được Âm thanh đụng xe ở sau lưng liên tục vang lên Cô vùng vẫy muốn bỏ đi Cô muốn ra ngoài Đi hỏi người kia tại sao không thực hiện lời hứa Vì sao lại không cùng nhau Vì sao lại hủy bỏ hôn ước Cô còn muốn hỏi bố mẹ, có phải trong nhà từ sớm đã xảy ra chuyện nên mới muốn sớm đưa cô sang nước ngoài, không muốn để cô biết, thậm chí còn cưỡng ép cô lên máy bay. Cô muốn về, tìm bố mẹ và mặc nhiên để hỏi cho rõ ràng. Cô không để ý đến vết thương trên người, chậm rãi đi đến cạnh xe. Chiếc xe tải lớn phía sau không kịp phanh lại, đụng phải chiếc xe trước mặt, liên tiếp va chạm làm cho chiếc xe hơi trước mặt lao vọt về phía trước một đoạn ngắn. Trước mặt, chiếc xe kia vốn là hàng rào bảo vệ, và chạm trực tiếp đã làm nó bị văng ra xa, mà phía dưới là một dòng sông chảy xiết. Ôn hình bị gặp phải chấn động lớn cả người đau đớn, sau đó cô liền cảm thấy... Nghe